Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cửa ngôi nhà sàn bỗng chốc mở toang, một ông già mặc bộ đồ màu đen có thêu chỉ đỏ trước ngực, trên đầu đội một chiếc khăn sặc sỡ đủ màu, đứng ngay ở chính giữa cánh cửa, đưa ánh mắt có phần lơ đễnh nhìn thẳng vào tiểu đội, rồi phát ra một giọng nói trầm đục. "Đến đây rồi thì vào đi, sao lại tính bỏ đi như vậy?" Cả đám liền bị giật mình và bất ngờ chứ biết phải xử trí ra sao. Thì tiểu đội trưởng vừa cười gượng gạo vừa quay lại đáp lời. Dạ thưa là mấy anh em chúng cháu, bàn sáng có qua đây muốn vào thăm thầy mò. Thế nhưng mà gọi mấy lần không có ai mở cửa. Bàn này chúng cháu cũng định vào rồi, thế nhưng mà sợ tối quá phiền đến thầy. Ông già đứng bên trên liền ngắt lời của tiểu đội trưởng. Thôi được rồi, khỏi cần giải thích. Đến đây rồi thì lên đây đi. Nói rồi ông già liền bước thẳng vào trong nhà. Ngôi nhà vốn đã âm u ma mị. Bây giờ lại cộng thêm thái độ có vẻ lạnh nhạt và khó chịu của chủ nhà Khiến cho tất cả đều nhìn nhau với ánh mắt ái ngại Tiểu đội trường lúc này mới liền chấn an Ông ấy là thầy mò Có gì đó không bình thường thì cũng không có gì làm lạ Thôi ông ấy đã nói vậy rồi thì lên đi Cả đám bộ đội lần lượt bước lên trên chiếc cầu thang của căn nhà sàn Trong lòng ai nấy đều dâng lên một nỗi sợ khó tà Phản bước đi sau cùng Khi mà tất cả đồng đội đã lên bên trên, Tiền Văn vẫn còn ở phía dưới nghi ngó nhìn quanh. Phan liền giật bắn mình bởi Phan vừa nhìn thấy phía sau ngôi nhà có một mồ đất nhô lên như hình của một ngôi mộ. Bên trên có lớp mái bằng mấy tấm ván gỗ, nhưng điều làm cho Phan sợ hãi chính là tấm ảnh được đặt bên trên mồ đất kia, chính là ảnh của người con gái mà Phan đã liên tiếp gặp trong ngày hôm qua.